t r ư ớ c 131, quý vũ em tiếp tục lộ số màn ảnh đi đến mô cái phòng nhỏ quý vũ em cầm lấy đang ở rẽ r ử a sinh khí con ngươi không là muốn mội mội sao ba mẹ đêm qua là ở đo lường tính toán khi nào thì thiên thời địa lợi nhân hòa muốn cho ngươi kinh h ỉ nào biết đâu rằng bị ngươi đánh vỡ mẹ ngươi thẹn thùng tài nhường ta ôm ôm thời chi hành tiểu buồn h ư u c h ắ t c h ắ t nhãn tình thật sự quý vũ em vẻ mặt chân thành đương nhiên ba ba khi nào thì đã lửa gạt ngươi thời chi hành tiểu bồn u hữu hai mắt đ ấ m lệ mông lung xem quý v ũ em thực xin lỗi ba ba tiểu hành hiểu là ngươi quý v ũ em n u hòa nói không quan hệ ngươi là con ta có mâu thuẫn chúng ta nói rõ là có thể thời chi hành tiểu bồn u hữu cảm động không thôi ba ba ngươi thật tốt tiểu hành yêu nhất mẹ cùng ngươi quý v ũ em ôm lấy tiểu lệ bao ba mẹ cũng thực yêu ngươi thời chi hành tiểu bồn u hữu nghẹn ngào ta đây đi tìm mẹ xin lỗi quý v ũ em nhắc nghẹn dừng một chút nói vẫn là đ ừ n g đi ba mẹ tưởng cho ngươi kinh hỉ kết quả ngươi hiện tại liền phát hiện mẹ chẳng phải là sẽ rất thất vọng thời chi hành tiểu bồn u hữu nghiêm cẩn ngẫm lại là nga quý v ũ em phe phẩy đ u i to ba nói này là chúng ta nam nhân trong lúc đó bí mật sẽ không cần nói cho mẹ ngươi đến n g é o tay thời chi hành tiểu bồn u hữu trong đầu thổi qua nam nhân ước định vài cái tự ngẫm lại đều cao lớn thượng ngón tay nhỏ nhanh chóng ôm lấy ba ba ngón tay ngoéo tay thắt cổ một trăm năm không được biến thay đổi là con chó nhỏ m ba ba cái con giấu túi đầu thân ở quý vú em ngón tay cái thượng quý vú em học hắn động tác đến hạ phụ tử l ư ợ n g rất nhanh nhạc nhạc ha ha ôm ở cùng nhau quay chung quanh mọi m ộ i trọng tâm để tài tán gâu đứng lên an xong điểm tâm quý mặc n ô n cùng với diêm hy bọn họ học nói phòng nghiên cứu sự tình thời k i n h k i n h tưởng phải nhanh một chút dưỡng h ả o thân thể hồi phục dị năng cho nên đem đứa nhỏ xin nhờ cấp phong quản g i a chiếu cố phải đi trên lầu một người đợi ăn một viên đan dược luyện hóa lại hồi phục dị năng tu tập cổ võ công pháp và sự kiện làm xong thời k i n h k i n h còn có chút nhàm chán đứng lên phiên phiên không gian giới chỉ, thời k i n h k i n h đem sở hữu gì đó sửa sang lại một lần sau đó đem chính mình phủ tú lấy ra theo thời khanh trong trí nhớ biết được phu tú có cựu giai thời khanh sở tới độ cao là thất giai cho nên nàng đại khái nhiều nhất cũng chỉ có thể đến thất giai trên thực tế thời khanh hội không chỉ là phu tú còn có trận tú bởi vì thời khanh mẫu thân nhà mẹ đẻ chính là yến gia nhân nàng gặp nữ nhi đối phương diện này có hứng thú liền đem trận tú vụn trộm chuyển thụ cấp nữ nhi sau này bị yến gia nhân phát hiện bí mật s ử từ thời khanh mẫu thân này cũng chính là thời khanh cùng yến thần ân oán nguyên nhân không sai s ử tử thời khanh mẫu thân nhân đúng là phụ thân của y ế n thần tục ngữ nói phụ nợ tử thường thời khanh báo thù lúc ấy phụ thân của y ế n thần đã chết cho nên này thù hận tự nhiên dừng ở y ế n thần trên người thời khanh là cái thiên tài đây là không thể nghi ngờ bởi vì nàng đem phù tú cùng trận tú kết hợp ở cùng nhau càng t h ầ m giả một bộ bức tranh t h e o giữa tổ hợp phù tú cùng tổ hợp trận tú cũng phi thường lợi hại thời khanh cổ võ cấp bậc có lẽ không bằng y ế n thần nhưng thời khanh có phù tú cùng trận tú này đó ngoại tại gì đó phụ trợ cùng yến thần đánh nhau thời điểm cũng không từng lạc nửa điểm hạ phong bởi vậy thời khinh khinh hạ quyết tâm vô luận như thế nào đều phải đem thời khanh bản sự học được thủ thời khinh khinh nhặt lên bùi phốc phốc đã báo hỏng điệu một t r ư ờ n g khăn tay đây là nàng ngày hôm qua nhét vào quý mặc nôn ngực kia trường là nhất giai trung phẩm bình an phù phù tú hiện tại nàng cổ võ cấp bậc là ngày sau còn chưa tới tiên thiên có thể phóng thích nguyên lực cấp bậc cho nên nàng là dùng thần thức cùng dị năng kết hợp đứng lên tú gian này bình an p h ủ phụ tê ờ học b lp l u đói ô